Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm ở cuối rảy bắp Nấu nướng và nghĩ lịch Rồi chúng tôi nhắm mắt Ngủ quên đi lúc nào cũng không hay biết Khi chúng tôi nghe tiếng người lao sao Chúng tôi mở mắt ra Thì đã quá trễ rồi Chủ nhà đã trở về từ nương rẫy Mặc dù chúng tôi vang xin lỗi họ tha thứ Cho cái lỗi ăn cắp Và xâm phạm gia cư bất hợp pháp Nhưng mà Họ vẫn trói chúng tôi lại và giao cho chính quyền giải quyết. Sau này chúng tôi nghe nói rằng, trong nhà của người dân tộc nào cũng có ma xó giữ nhà. Vì vậy, nhà của họ không cần phải có cái kiểu như then gài, cửa đóng như người kinh của chúng ta. Nếu như mình đánh cắp bất cứ thứ gì của họ, thì ma xó sẽ làm mình rối mắt mà không biết đường đi ra. Mình cứ thơ thẩn quanh quẩn căn nhà, chờ chủ nhà về bắt mình nếu mình biết lỗi trả lời việc đánh cắp và xin lỗi thì ma sót sẽ tha cho mình để đi đây là câu chuyện xảy ra cho một người ở trong nhóm của chúng tôi phải nói tất cả chúng tôi đều tin vào cái câu nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành Nhưng trong nhóm chúng tôi có anh Nam là người hay chống bán, dẫn cợt và thách thức với ma quỷ. Anh Nam hay nói anh ta chưa bao giờ gặp ma mà anh ta cũng chưa bao giờ gặp quỷ cho nên anh ta không bao giờ tin là có một thế giới vô hình song song với thế giới hữu hình của chúng ta. Cho đến một lần anh ta gặp phải cái mà anh ta không tin anh ta học một bài học nhớ đời sau khi Anh ta trải qua một lần kinh hồn bạc dế. Đúng ra phải nói là hồn phi phách tán. Chúng tôi đi buôn xuyên quốc gia. Chúng tôi đi về hướng của Lạc. Phải nói là chúng tôi xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Chứ không còn gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa. Chúng tôi biết lỗi chứ. Nhưng mà chúng tôi vẫn phạm lỗi bởi vì mưu sinh mà thôi. Chúng tôi có đi ngang qua một khu rừng. Nơi đó có một cây đại thụ và bên dưới gốc cây có rất nhiều bát nhang và rất nhiều hoa, bánh và trái cây. Hình như là có người đến đây để cúng kiến. Chúng tôi cũng ngạc nhiên lắm. Giữa núi rừng mà có ai mà đến đây cúng kiến như vậy. Chúng tôi chỉ dừng lại xá xá vài xá rồi đi tiếp. Rồi chúng tôi gặp một đoàn người đi buôn có cả việc Campuchia và người Lào. Khi chúng tôi hỏi họ có biết về cái gốc cây đại thụ mà có bác nhang chung quanh hay không, thì họ cho biết năm xưa nơi đây là cái khu giao tranh cho nên xác người chết nhiều lắm. Trong số xác chết đó có cả lính, có cả dân, già trẻ lớn bé đều có. Phải nói xác người rải rác khắp nơi và họ nằm ở đây. Họ không có phá phách hoặc là hù dọa người qua kẻ lại. Họ sống theo cái kiểu là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu có ai mà dám thách thức với họ thì họ cũng dám sẽ dạy cho một bài học. Còn những ai cần họ giúp đỡ cứ khấn sinh họ sẽ giúp cho. Có người còn nói, có khi người khuất mặt đánh thức mình dậy Để báo cho chúng ta biết là có thú dữ đang đến. Hay là họ báo cho chúng ta biết là có trạm kiểm soát tự phát của chính quyền. Trạm kiểm soát tự phát ở đây có nghĩa rằng không phải trạm kiểm soát đã lập ra ở tại một chỗ đó lâu ngày mà chúng ta biết. Mà bất ngờ họ lập ra một cái trạm kiểm soát trong một đôi ngày rồi họ đi. Cho nên gọi là trạm kiểm soát tự phát. Vì vậy mà các đoàn buôn các đoàn người buôn hàng các đoàn người tìm trầm hay dừng lại để thắp nhang và xin được giúp đỡ. Khi mà nghe các người của đoàn thầu hàng nói như vậy anh Nam chỉ cười nhếch miệng mà không nói gì. Sau khi chia tay với đoàn người ấy chúng tôi tiếp tục chuyến đi của chúng tôi. Đêm hôm đó trong khi mọi người nói về những vong hồn vất dưỡng nơi núi sừng này anh nam chẳng những không tin mà gần như lên tiếng thách thức <cười> nếu thật sự có thì bây giờ có giỏi các người cứ tới dọa tôi đi tôi chẳng sao nghe truyện hot nhất tại đọc truyện